các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net ghế ngồi ngồi xa xa ôn hình một chút vị kia nhà chị rốt cuộc là nhân vật phương nào em đề trăm lần cũng chỉ biết hắn đã lên trang bìa tạp chí kinh tế vẫn chưa biết cụ thể nha càng bực hơn là trên trang bìa tạp chí chỉ có đôi dòng về hắn những trang khác đều là của người khác cô phóng trường phóng viên nhìn thấy gương mặt hắn cho nên mới đem hình hắn in lên bìa tạp chí để tăng lượng tiêu thụ em phải biết rõ ràng như vậy để làm gì Tiểu Tô ngồi gần lại Em tò mò khí chất cao lớn như vậy Chỉ có tiên nhân Thậm chí tư liệu cụ thể cũng không thể biết Nhất định chính là đại nam thần Tiểu Tô vẻ mặt sùng bái tiếp tục nói Vừa nghĩ tới bên cạnh mình Lại có người như vậy Chị Hình không thấy ngay cả mình cũng bị dính vào tiên khí Không giống người phàm đó sao Ôn hình lướt mắt Tiểu Tô Người đàn ông của cô Thực sự đáng được nhiều người mơ ước Có được như vậy sao Cô cắt đứt lời của tiểu tô có chừng mực thôi Tiểu tô nghe được âm thanh Lạnh 8 độ của ôn hình Lập tức hoàn hồn cười ha hả nói Chị hình chị yên tâm đi Chúng em chỉ là chiêm ngưỡng Chiêm ngưỡng thôi ha ha Chiêm ngưỡng Ôn hình thản nhiên nói trả tiền đi Tiểu tô há miệng lá bắp nói Chị hình chị không sợ bị diệt khẩu ư Thẳng thắn như vậy Người mở cửa mà nghe được những lời kia Thì sẽ có phản ứng gì Thế nào, thu một chút phí ngắm cảnh cũng không được ư. Ánh mắt tiểu tô lơ lửng một chút, do dự nói. Vấn đề không phải là cái này. Ôn hình kỳ quái. Vậy cái nào mới là vấn đề? Tiểu tô cho mặt không nói, sau đó hơi đồng cảm nhìn ôn hình. Ôn hình bị cô nhìn có chút quái lạ. Cô chưa kịp hỏi rõ, phía sau cô có giọng nói quen thuộc vang lên. Anh không đáp ứng vấn đề này. Ôn hình mắt trợn to. Nghe giọng nói này thân thể ôn hình cứng đờ Sau đó chậm rãi xoay người Nhìn về phía mạc nhiên Anh làm sao lại tới sớm như vậy Mạc nhiên nhàn nhạt, nhạt nhìn ôn hình nhàn nhạt, nhạt nói Không đến anh phòng trường sẽ bị đem bán Ôn hình giấu nụ cười Anh đùa gì vậy làm sao có thể À đúng không Sao anh lại nghe người ta nói Ngắm anh sẽ bị thu tiền phí nhỉ Ôn hình chố mắt cạn lời Tiểu tô nghe hai người nói chuyện Định lặng lẽ đi ra Không đi sẽ bị lửa thiêu mất. Ôn hình bất mãn quét mắt sang người bên cạnh đang muốn chạy trốn. Sao em không nhắc chị? Tiểu tội yếu ớt liếc mắt sang người đàn ông có hơi thở mãnh liệt bên cạnh mình quyết định lờ đi ánh mắt của bà chủ. Mạc nhiên vòng qua quầy rượu hơi nhéo mắt lại. Anh chưa bao giờ biết em lại có thể phong khoáng như vậy. Ôn hình nghe qua mạc nhiên nói rất tùy ý nhưng thật ra lại có chút hiểm Thân thể co giống lại thái độ biết lỗi, ngữ khí kiên định. Không có Phải không Tiện tài cầm lấy ly cà phê của ôn hình Không để ý tới cô uống một ngụm À Cái đó Ôn hình chỉ chỉ ly cà phê trong tay mặc nhiên nói Em uống nói rồi Mặc nhiên thản nhiên Ừ anh biết Cuối tuần này dẫn em đi gặp một người Mặc nhiên đột nhiên nói Ừ Ôn hình chống cảm nghi ngờ hỏi Người nào Mặc nhiên nhìn ôn hình nói Bố anh Ôn hình thả tay xuống ngồi thằng người sắc mặt có chút cứng nhắc Chú Mạc Mạc nhiên làm như biết trước phản ứng của cô cầm tay cô động viên Ừ đừng lo lắng bố anh sẽ không làm khó em Nhưng mà Ôn hình vẫn có chút bất an từ đáy lòng cô có chút sợ hãi đối với chú Mạc Không nhưng nhị gì hết Ôn hình em phải tin anh Mạc nhiên kiên định Nhìn hai mắt Mạc nhiên trong lòng ôn hình thoáng chấn định Được Ngày gặp mặt bố của Mạc Nhiên sắp đến, mặc dù có Mạc Nhiên an ủi và che chở, nhưng mấy ngày nay ôn hình vẫn cảm thấy lo sợ và bất an. Mạc Gia vừa nghĩ tới ôn hình lại không nhịn được hồi hộp. Mấy đời lăn lộn trên thương trường mới mang lại cuộc sống xa hoa cho gia tộc. Sau khi về hào nhoáng bị thời gian vùi lấp, gia tộc Mạc Thị càng trở nên huyền bí. Lúc trước người nắm quyền hành của Mạc Gia là bố Mạc Nhiên, trải qua cuộc khủng hoảng lúc trước, bây giờ người nắm quyền là Mạc Nhiên. Ôn hình ngẩn ngờ xoáy chiếc điện thoại di động trong tay. Bố của Mạc Nhiên, không điểm đạm nhò nhã như bố cô. Bố của Mạc Nhiên là người lạnh lùng nghiêm khắc. Người như vậy mỗi lần gặp phải ôn hình đều cảm thấy thấp phảm lo sợ. Hôm nay cảm giác này lại càng đậm. Cô phải làm gì đây? Đang lúc ngẩn ngơ, điện thoại trong tay cô vang lên, là một số lạ. Ôn hình nghi ngờ nhận máy. Alo, ai vậy ạ? Giọng nói trầm thấp mộc mạc của một người đàn ông trung niên truyền đến tiểu hình ta là bố của mạc nhiên động tác của ôn hình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện